Khu Bắc 54 đậm đặc tại miền Nam trước 1975. Có mặt sau khu vực mặt Nam Đại Động Chí Hòa vốn cao ráo một chút, mặt Bắc Đại Động xưa cũng nhanh chóng chen chút những gương mặt Bắc. Trên một khu vực sình lầy hoang hóa hơn khu vực anh em bên kia, chính thức mở ra khu ông Tạ, dân ông Tạ. Bốn giáo sứ Nghĩa Hòa, Nam Hòa, Lộc Hưng, Sao Mai, ở cạnh phải mặt Nam Đại Động Chí Hòa, vậy đã có những bước chân Bắc di cư đầu tiên ngờ ngừ một chút nhưng cạnh trái mặt bắc đại đồng sư cũng nhanh chóng hình thành bốn giáo sứ bắc đó là nam thái an lạc thái hòa Tần chi linh kéo dài hơn 2 phần ba con đường thoại ngọc hầu nay là phạm văn hai tính từ ngã ba ông tà nam thái trung tâm của ông tà thật ra cộng đoàn giáo dân đầu tiên đến khu vực ngã ba ông tà hiện nay không phải là bà con giáo sứ nghĩa hòa ở mặt nam đường phạm hồng thái lê văn duyệt nối dài mà là cổ việt cả hai đều dân thái bình ở ngoài bắc cũng gần nhau Cùng cách tòa giám mục Thái Bình 5-7 cây số. Nghĩa Hòa vốn gốc xứ Nghĩa Chính huyện Thư Trì, nay là xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình. Cổ Việt ở huyện Vũ Tiên, nay là huyện Vũ Thư. Bà con giáo dân cổ Việt lên tàu há mờm vào Nam rất sớm. Một tháng nam định định 7 năm 1954, chia đôi đất nước, giữa tháng 8 năm 1954, vị linh mục chánh xứ cổ Việt là Đa Minh Vũ Đức Triêm đã cùng một số con chiên bắt đầu chuyến đi. Tàu bỏ neo ở Cần Giờ, chuyến tàu nhỏ về bến Bạch Đăng, tạm trú ở bến Bình Đông, quận 8 rồi tới khu định cư hố Nai Biên Hòa, nhưng rồi không hiểu sao lại đến Nga Ba Ông Tạ giữa tháng 9 năm 1954. Lúc ấy khu vực Nga Ba Ông Tạ, cụ thể là khu đất giáo sứ Nam Thái hiện nay như một khu đất hoang, nhìn sang bên kia đường Thoại Ngọc Hầu, nay là Phạm Văn Hai, là nghĩa địa ông Tạ khá rồng. Điều quái găm xảy ra khi những cư dân bắt di cư đầu tiên đến đây lại không bén duyên ông Tạ. Cha Trìm vốn gốc giáo sứ Cổ Ra, Nam Định, nhưng đi tu và thụ Phong Linh một bên Thái Bình. Khi thấy đoàn chi ở xứ Cổ Việt, Thái Bình vào lập trại ở khu ông Tà, một số giáo dân gốc Cổ Ra nhận ra cha Trìm nên rủ nhau theo cha Đồng Hương ngày Mộc đông. Mãi đầu năm 1956, giáo sứ Nam Thái mới thành lập, mang ý nghĩa kết hợp tỉnh cũ của Cổ Việt và Cổ Ra xưa, đó là Nam Định và Thái Bình. Vị trí nhà thờ hiện nay xây mới năm 1994 vốn là vị trí ngôi biệt thự và dãy nhà trệt bảy gian xưa. Khu vực Nam Thái quá đẹp như vị trí quận nhất với Sài Gòn khi bao gồm luôn ba địa danh: Ngã ba Ông Tạ, chợ Ông Tạ, phòng khám Ông Tạ. Phía đông trên đường Phạm Hồng Thái, An Lạc kết sổ. Ngay cạnh bên Nam Thái ngay sau đó xuất hiện một giáo sứ khác mà lịch sử Ông Tạ luôn ghép đôi hai nơi với nhau, đó là An Lạc. Năm 1954 lên mục John Balticita, Trần Ngũ Nhạc, cùng một số giáo dân di cư đến tạm cư ở Phú Thọ Lều. Dù chờ tái định cư, họ vẫn nhanh chóng cùng nhau dựng một nhà nguyện bằng gỗ vách ván mái tôn. Không hiểu vì sao cộng đoàn này ở Phú Thọ Lều khá lâu như vậy, nhất là khi đã dựng một nhà nguyện riêng cho mình. Liệu có nhan nhóm ý nghĩ sẽ định cư luôn nơi này? Nhưng cuối năm 1956, khu Phú Thọ Lều có lệnh giải tỏa với gợi ý về các vùng nông thôn như Cái Sắn, Tây Ninh, v.v. Một số giáo dân bàn với cha nhạc, tìm đất gần Sài Gòn, tự túc mưu sinh thay vì đến các khu tái định cư được hỗ trợ. Lần xuống khu ông tạ, lúc ấy đã có mấy giáo sư bắt, cha nhạc phát hiện một khu đất có chủ sát bên Nam Thái Còn Trống, cỏ hoang phủ đầy. Khu đất này nằm xéo giáo sư Lộc Hưng bên kia đường Phạm Hồng Thái Lê Văn Duyệt nói dài, nay là cách mạng tháng 8, và kéo dài tới sát kinh du lọc. Không rõ những gương mặt tìm đến đất An Lạc ấy có bao nhiêu người Hà Nội, chắc cũng không nhiều. Nhưng lấy tên Hà Nội có uy, hơn chăng, nên ngay lập tức một khu trại mới xuất hiện, trại Hà Nội. Ngày 1 tháng 1 năm 1957, một giáo sứ mới có mặt trên đất ông Tạ với cha Trần Ngũ Nhạc, thành chánh xứ Tiên Khởi, mang tên An Lạc, Hàm Nghĩa, An Cư, Lạc Nghiệp. Qua khỏi An Lạc, bên kia đường Sát Lộc Hưng, chỉ cách một con đường Bắc Hải lúc ấy nhỏ xíu là nghĩa địa Đô Thành Chí Hòa. Qua khỏi nghĩa địa là sang khu Hòa Hưng, cũng dân nhập cư mới nhưng đa số là người Trung, người Nam. Chợ Hòa Hưng bà con ông Tà bảo đó là chợ người Nam. Cũng có một số người Bắc ở đó trên đường Tô Hiến Thành, nhưng là bắt 1940, bắt lầm do ít ỏi nên ít nhiều đã Nam hóa từ lâu. Ở đó có một khu vực cũng lừng lẫy chốn giang hồ, cống bà xếp mà dân ông Tà cũng ngại kiếm chuyện. Ngược lại dân cống bà xếp cũng không muốn đụng chạm di dân khu ông Tà vốn quen phiêu lưu, sẵn sàng chơi tới. Nước sông nước giếng không đụng nhau, cho khỏe trứng dự cửa ngõ vào khu hòa hưng là một con hẻm cư dân võ nghệ đầy mình hẻm chùa định thành trong hẻm có vỏ đường hổ bạch ân của vị võ sư tài năng trịnh văn ân gốc quảng ngãi anh em nhà vũ đình khánh sau này là sơn đảo trùm du đảng khu ông tạ từng thụ giáo nơi đây đôi lúc đám con nít khu lộc hưng an lạc mải mê chơi quá bước sang hòa hưng gây ồn ào là biết tay các thanh thiếu niên khu chùa này ngay cửa ngõ phía tây thái hòa khép gốc trở lại xứ năm thái nga ba ông tạ Khu bên kia đường Thoại Ngọc Hầu vốn là một nghĩa địa có từ lâu lắm của dân địa phương. Bản đồ của sở địa chính từ năm 1895 đã ghi nhận cái nghĩa địa thuộc quản lý của nhà thờ Chí Hòa này, nhưng lúc ấy nó còn nhỏ nhỏ. Khi bà con giáo sứ Thái Hòa thành lập năm 1956 tìm đến đây, nó đã kéo dài từ ngã ba ông Tạ tới gần hồ Tấm Cộng Hòa cách đó 300 mét. Về hướng Bảy Hiền, khu nghĩa địa này phân cách với sở chăn nuôi có từ thời Pháp bằng một con đường nhỏ cạnh hồ Tấm Cộng Hòa xây dựng sau này. Đôi khi vào đó, tôi lẫn thẫn đi coi mồ mã, có cái đúc mái che to bê tông, đá rửa chắc của dân ông tà qua đời sau này. Có mộ chỉ có tấm bia đắp đất ngó hoang tàn lắm. Tôi thấy có vài tấm bia ghi năm sinh 1800. Những ngày đầu tiên của bà con Thái Hòa diễn ra cạnh khu nghĩa địa này, nên bà con Thái Hòa sinh hoạt cũng khá lặng lẽ, khép nép như bà con Sao Mai bên kia ngã ba. Đành chiều vậy, khi tập đoàn năm Thái Hùng hậu quá, dù bắt đầu chỉ là những túp lều dựng mặt ngoài nghĩa địa chạy dọc đường thoại ngọc hầu từ ngã ba đến sát phòng khám ông tạ ở ngã ba nó vòng sang lê văn duyệt nói dài phạm hồng thái về hướng ngã tư bảy hiền có người sinh sống ngay túp lều đó có gia đình mướn nhà trong khu nhà thờ nam thái bên kia đường thoại ngọc hầu lúc ấy cũng chỉ toàn nhà tranh vách đất giàu lắm là nhà gỗ mái tôn khu thái hòa chính thức kéo dài đến con hẻm bên hông hồ tắm cộng hòa Với một võ đường trong con hẹm này mà hồi nhỏ đi học tắc qua đây, đến trường tiểu học Mai Khôi, nay là trường Bành Văn Trân, tôi hay dừng lại há hốc mồm đứng xem. Hình như đó là võ đường Trung Sơn do còn con nít tôi không nhớ. Xéo con hẹm này đi hoc tat qua đay đen truong tiếp là cư xá tự do, thuộc xứ Chí Hòa. Bên này Thái Hòa, bên kia Chí Hòa, cánh phía bắc khu ông Tà đã hình thành lên tới ngã tư Bảy Hiền. Nhưng bên Chí Hòa có chút ít dân, còn bên Thái Hòa là đụng ngay sở chăn nuôi đây vốn là nơi trung tâm thực nghiệm chăn nuôi với các loại động vật trong ngành canh nông như là heo bò ngựa gà v.v. vân cho toàn khu vực các nước thuộc địa đông nam á của người pháp pháp về nước khu này như bỏ hoang thỉnh thoảng có triển lãm trâu bò gà vịt gì đó tuyệt đối không có chó toàn cây cổ thụ chứ hiếm khi thấy con bò con trâu nào nuôi thả ở đó qua khỏi khu chăn nuôi nhìn bên kia đường là nghĩa địa quân đội pháp của mênh mông có điều mồ mả thẳng thóm quy củ gọn ghẻ chứ không như nghĩa địa ông tạ thánh minh Chốt hạ hướng Bắc, Tân Chi Linh Cộng đoàn giáo sứ Tân Chi Linh là lực lượng bắt di cư cuối cùng chốt hạ khu ông Tạ trên trục đường Thoài Ngọc Hầu nằm bên kia rạch nhiêu lọc lúc ấy. Tức là tờ 1954-1955, nước còn trông như cái ngòi đầu cầu của ba đoàn thị điểm trong chinh phụ ngâm. Ngòi đầu cầu nước trông như lọc, đường bên cầu có mọc còn non. Tôi lẫn thận ngắm nghĩ biết đâu khi nữ thi sĩ họ đoàn viết những dòng này do Đã vô Sài Gòn, đến đoạn đầu con rạch này nên mới viết được như vậy. Bà sinh năm 1735, mất năm 1749, lúc Sài Gòn đã chính thức thuộc nước Đại Việt ta từ trước, tức năm 1698 rồi mà. Quay trở lại chuyện Tân Chí Linh. Cũng năm 1954, Linh một Đa Minh Vũ Phụng Thiên, hay còn gọi là Thuyên, cùng với khoảng 150 người gốc xứ Tần Nhẫn ở tỉnh Hưng Yên, địa phận Thái Bình, đến tìm đất tại khu vực ông Tạ này để định cư và lập xứ. Sau đó có thêm một số bà con hòa định ở Bùi Chu đến định cư. Gió xứ Tần Nhẫn cách tòa giám mục Thái Bình khoảng 70 km, hiện là nhà thờ Tần Nhẫn, thôn Tần Tiến, xã Minh Tân, huyện Phù Cự, tỉnh Hưng Yên. Điều thú vị là ngôi nhà thờ Tần Nhẫn ngoài Bắc vốn soi bóng bên một dòng kinh đào, thì ngôi nhà thờ Tân Chí Linh cũng nằm cạnh rạch nhiều lọc qua lại khu nam Thái An Lạc Thái Hòa chỉ bằng một cây cầu nhỏ trên đường Thoài Ngọc Hầu. Mưa lớn, cả bốn xứ này đều ngập nước lên lén. Tất nhiên, khu Tân Chí Linh cạnh rạch thì cái sự ngập nó nhiều hơn. Bà con trẻ con khu này, trong đó có tôi, tự vĩnh cái sự ngập của mình. Tân Chí Linh có nhiều sình, mất vệ sinh. Chúa Cú Thế có nhiều dế, rất chịu chơi. xứ tên Tân Chí Linh nhưng nhà thờ và ngôi trường tiểu học cạnh nhà thờ mà tôi học hồi 1969-1970 đều mang tên Chúa cứu Thế. Lố bấy sình lầy và cỏ mọc đầy xung quanh ngôi nhà thờ đầu tiên của giáo xứ này dựng năm 1955. Có vẻ lãng mạn, nên cái lũ dế trống dế mái tha hồ, trống mái sinh con đẻ cái, khỏe như vâm, mang ra đá không biết lùi. Đám con nít Tân Chi Linh sướng lắm, đi lễ tối, dế kêu vang bên ngoài như phù hỏa tiếng cầu kinh trong nhà thờ. Nói phải tội, mấy thằng con nít chúng tôi ngồi xem lễ trong nhà thờ mà dạ chỉ nghe tiếng dế bên ngoài như ma quỷ cám vỗ, cứ lắm do cu cầu chúa cho cha làm lễ nhanh nhanh một tí để còn ra bắt dế. Ngôi nhà thờ này hồi ban đầu có hình dáng khá giống nhà thờ Tần Nhẫn ngoài Hưng Yên, hiện nay vẫn tang nhan ngoai hung yen hien nay van con Ta đi, ta nhớ quê nhà là đây chứ đâu. Cất nhà thờ giống nhà thờ quê cũ có lẽ cho đỡ nhớ quê, lại thêm nhớ cành rau muống, nhớ cà dầm tương, nên cứ chỗ nào trống trải là rau muống mọc lên. Như trước nhà tôi, trên đường Thoài Ngọc Hầu ở xéo rạp hát đại lời đến năm 1960, vẫn còn là cái ao rau muống của bà con trong xứ tranh thủ đất trống tăng gia sản xuất. Khu rạp hát, building, tức cao ốc, cùng tên Đại Lợi, cùng một chủ là Trung Tá Huệ, còn là cái vũng, cái ao trâu bò đầm mà các anh tôi và đám con nít bất kỳ con, Tân Chí Linh, thỉnh thoảng cũng ra giành đầm với trâu bò. Phía trước khu rạp hát, cùng bên và cách nhà tôi vài chục mét, đến năm 1983 mới giải tỏa làm chợ Phạm Văn Hai hiện nay. Là khu nghĩa địa bao la, không phải một mà là nhiều nghĩa địa sang sát nhau, cách nhau bởi những rào kém gai hay bờ tường như là thánh minh tương tế trung việt tân định vân vân bên cạnh khu nghĩa địa này là một con hẻm rất nhỏ một bên hẻm là bờ tường dài che nghĩa địa có một võ đường trong đó mà sau này tôi chắc chắn là võ đường vào việt nam vì khó quên những tiếng hô nghiêm lễ lễ uy nghiêm đầu và cuối buổi tập trong đêm ông tà võ nghệ đầy mình thì họ còn sợ gì ma sau nay toi chac chan la vo đuong Vo viet nam vi kho quen cũng như ma chết đầy khu ông tà nói ma sống là thật Mẹ tôi kể, mãi năm 1960, đứng trên bàn công căn gắt gỗ nhìn về phía đại lợi ấy, còn là ao nước cọ hoang, còn thấy trộm cướp giữa ban ngày ban mặt mà không ai dám hó hé gì. Trụ sở hội đồng xã Tân Sơn Hòa ở xa tuốt bên kia ngã tư Trương Minh Ký, nay là một trường mầm non bên cạnh trường Ngô Sĩ Liên. Qua hội đồng xã đến ngã tư Nguyễn Minh Chiếu, nay là Nguyễn Tổng Tuyển, bên trái ra khu lăng cha cả, bên phải là khu đất rộng mênh mông của sở bảo vệ mùa màng, chuyên trồng thí nghiệm rau củ quả chưa dân không bao nhiêu đi thẳng dăm chục mét là cuối đường lúc ấy là đất trống chưa có bệnh viện giả chiến hoa kỳ đầu đường lên nữa là đụng một bãi cỏ hoang rất lớn trắng ngang rộng đến mấy hecta nay là công viên hoàng văn thụ cửa ngõ vô phi trường tân sơn nhất trong khu cỏ hoang này có một hồ tự nhiên ước đến cả ngàn mét vuông giờ vẫn còn trong công viên đám con nít khu đại lợi và xung quanh ngày hè nóng nực kéo đến ngập lặn khá đông có lần lúc sáu bảy tuổi gì đó tôi cẩn thận cởi áo quần để trên bờ Mới nhảy xuống tắm Khi lên cái quần không cánh mà bay Tôi nghi là bọn trẻ khu lăn cho cả Một kình địch bắt di cư của ông tạ Đám này thì không phải dễ chơi Nhất là đang trong tình trạng quái quăm như thế Đành phải năn nỉ một thằng cùng xóm tắm chung Về nhà cách đó hơn nửa cây số Lấy quần áo khác Mặc vào mới dám lên bờ rảo bước về Khu giáo sứ Tân Chi Linh vàng ngang Theo rập nhiêu lọc Bao trọn mặt trên Ba giáo sứ Nam Thái An Lạc Thái Hòa lên chút nữa là đường bùi thị xuân lên nữa là ngã tư trương minh ký nay là lê văn sĩ tiếp đó là đường võ tánh nay là hoàng văn thụ chấm hết đường thoại ngọc hầu dài dài m chốt hạ cửa ô phía bắc ông tạ trung tâm ông tạ buổi ban đầu cũng có riêng một nghĩa địa chỉ ít lâu sau những túp lều nơi đây đã thành nhà gỗ mái tôn che khuất cái nghĩa địa u ám phía sau thỉnh thoảng hồi năm một nghìn đi học đường tắt đến trường Mai Khôi trên đường Thánh Mẫu, nay là đường Bành Văn Trân, Tân Bình. Bên kia đường cho khỏi qua khu chợ ông Tạ lầy lội. Qua nghĩa địa này, tôi thấy vẫn còn cái giếng nước nằm trong một góc nghĩa địa. giếng có đường kính phải đến 2 mét, khá sâu. Mùa khô nhìn xuống đáy là mờ. Vậy mà, thuở ban đầu ba bốn chục gia đình phía ngoài đường Thoại Ngọc Hầu và Phạm Hồng Thái Lê Văn Duyệt nói dài, ăn uống tắm giặt với cái giếng này, mạch nước chảy dưới bao nhiêu ngôi mộ. Lúc đó, khu ông Tạ chưa có nước phong tên Cho ông tạ vốn những ngày đầu tiên này chưa có chợ mà chỉ là những gian sạp hàng bầy dọc đường Thoài Ngọc Hầu, tập trung quanh ngã ba xuống phòng khám ông tạ. Này là phòng khám đông y Trần Thái Đường, cháu nội ông tạ trên đường Phạm Văn Hai. Người bán là các chị em gái Bắc Kỳ mới vào Nam còn nguyên má đỏ môi hồng, nết na trong sớm Những bà cụ chân đất vấn khăn răng đen nhai trầu cười hiền như thóc với khoai. Những quầy hàng thúng mũng ấy bán rau cỏ nhà trồng, heo gà nhà nuôi rất tự nhiên chưa biết xài hóa chất như bây giờ. Rồi những nhu yếu phẩm như kim chỉ, rổ, rá, rế, để kê nồi, đáy nồi, nấu than củi đen kinh kịch, vân vân. Tất nhiên không thể thiếu thuốc Lào Mô từ khu định cư Bắc 54 cái sắn ở miền Tây đưa lên. Những gói thuốc Lào ban đầu không tên tuổi thường chỉ quảng cáo miệng là thuốc Lào cái sắn, được cho là êm say như thuốc Lào Hà Nội trước 1954, gói bằng lá chuối khô hút ẩm tuyệt vời sao có tên hẳn hoi ba số tám của nhà họ khổng trung vĩnh phúc vĩnh chính rồi bốn số tám em say như áp phiện đầu ngã ba giang ký bên kia cầu ông tạ vân vân bà con hút bằng điếu bác mang từ bắt vào thật bái phục mang cả bát điếu sành sứ dễ vỡ lên tàu vào nam điếu cày thì thoải mái nhưng bụi tre gộc lúc ấy còn đầy trong khu vực những bụi tre gai này có ở đâu chắc lâu lắm rồi Hồi đại đồn chí hòa dựng nên nó trở thành hàng rào, thành trông, dày đặc xung quanh chiến lũy, càng bước liên quân Pháp Tây Ban Nha tấn công đại đồn năm 1861. Vậy là đã rõ ranh giới khu ông ta, tứ bề xung quanh là rừng cây đất thực nghiệm nghĩa địa và khu quân sự. Bộ tổng tham mưu Việt Nam Cộng Hòa, trại tiểu đoàn dù Nguyễn Trung Hiếu, trại tiểu đoàn dù Phạm Công Quân, trại sư đoàn dù Hoàng Hoa Thám vân vân. Và lọt thợm chen chúc dày đặc trong đó là dân cư ông ta. Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện. Dân Tân Sơn Hòa, chung sống với dân Bắc năm 54 ông tạ, ra sao? Người từ là từ phương Bắc đã qua dòng sông, sông dài tìm đến phương này một nhà thân ái. Ơi tình Bắc duyên Nam là duyên, tình chung muôn đời ta đắp xây. Trích trong khúc hát ân tình của nhạc sĩ Xuân Tiên. Ai dân ông tạ xưa đều biết ngôi đình thần làng Tân Sơn Hòa nằm ngay mặt tiền đường Thoài Ngọc Hầu, cùng bên và cách nghĩa địa Thánh Minh, nay là chợ Phạm Văn Hai vài chục mét. Đình này đã bị hại giải giữa thập niên 1980 về vô hẻm 67 Phạm Văn Hai trước đình. Trước đình có một bình phong đắp nổi một ông 30 đứng đặt hai chân trước lên một tảng đá, vệnh đa van đau Đi ngang, tôi và bạn bè ông tạ thỉnh thoảng vuốt râu hùm, thò tay vô miệng ổng. Có đứa còn bạo ghen rủ bạn bè ăn ké cả bánh kẹo trái cây của ông cọp. Ngày 28 tháng 3 âm lịch là ngày cúng đình, có rước đoàn hát bồi về diễn tân bừng, vui lắm. Xung quanh đình, dân người nam cố cử ở đây, kẻ đội heo quay, người bưng mâm xôi cúng đình tắp nập. Bà con Bắc 54 không công giáo trong vùng cũng tham gia thành kính. Không kỳ cúng đình nào vắng tôi. Cứ đi học về ăn vội mấy miếng là tôi theo bạn bè tót ra đình ăn xôi, thịt quay và trố mắt coi hát bội dù có nít bắt mà nghe không hiểu gì hết. Coi một hồi chén thì chúng tôi ra sao, coi uh, sân khấu, coi các diễn viên đánh phấn thoa son, ngó lạ và đẹp. Đó là đình làng Tân Sơn Hòa, thờ ông tiên sư họ võ, vị Thành Hoàng lập làng. Không rõ vị tiên sư này lập làng Tân Sơn Hòa hay làng Thành Hòa, dù bây giờ cái cổng của đình, sau khi dời vô hẻm 67, ghi là đình Tân Sơn Hòa. Làng Tân Sơn Hòa vốn là làng mới có Tên này từ năm 1944 sau một nghị định ký ngày 11 tháng 5 năm 1944 của toàn quyền Đông Dương về lập tỉnh Tân Bình. Tỉnh này đến cách mạng tháng 8 1945 thì giải thể. Trong tỉnh này có tổng dương hòa thượng gồm 7 làng Bình Hưng Hòa, Phú Nhuận, Tân Sơn Nhì, Tân Sơn Hòa, Tân Hòa, Vĩnh Lộc và Phú Thọ Hòa tách ra từ quận Ngò Vấp. Trước đó ít nhất sau khi Pháp mới vô, khu vực này trên bản đồ ghi là Thạnh Hòa, không rõ chỉ làng hay là thôn. Nhà thờ Chí Hòa hiện nay mới khi thành lập, xây nhà thờ năm 1890 đến 1910 mang tên nhà thờ Thạnh Hòa. Đến 1910 mới đổi thành nhà thờ Chí Hòa cho tới nay. Thậm chí dù đã đổi tên một số bản đồ Sài Gòn gia đình thời pháp thuộc, đến thập niên 1920 vẫn ghi vùng đất này là Thạnh Hòa. Khi bà con Bắc 54 tới, Tân Sơn Hòa vẫn còn là làng với hai trường làng hai đầu, giữa là phòng khám ông tạ. Năm 1956, các làng ở đây mới lên đời thành xã. Cụ thể, ngày 29 tháng 4 năm 1957, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa có Nghị định 138 BNV trên HC trên ND, ấn định địa giới tỉnh Gia Định, gồm 6 quận với 10 tổng 61 xã. Trong đó, tái lập quận Tân Bình, tách khỏi gò vấp, với 7 xã là Bình Hưng Hòa, Phú Nhuận, Phú Thọ Hòa, Tân Hòa, Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhì và Vĩnh Lộc, quận lỵ đặt tài xã Phú Nhuận. Nghĩa là khi dân Bắc 54 tới, ông tạ, mấy năm sau đây vẫn còn gọi là làng. Trường Tân Sơn Hòa nay là trường Ngô Sĩ Liên, thành lập năm 1954 dạy tiểu học, trung học đệ nhất cấp, tức là từ lớp 1 đến lớp 9, bà con trong vùng vẫn gọi là trường làng. Hai anh tôi học trường làng này. Tận cuối thập niên 1960, thỉnh thoảng đi qua trường, ngó vô tôi thấy các lớp học là các dạy nhà trệt, tường gạch cao chừng hơn 1 mét, trên là các thanh gỗ đang hình quả trám cho thoáng. Đến năm 1972, trường mới xây một giải bốn tầng nhờ hỗ trợ từ một giám thị trong trường là cô Đinh Thủy Thanh và em gái cô là bà Đinh Thủy Yến, phu nhân Thủ tướng Việt Nam Cộng Hòa Trần Thiện Khiêm Tăng. Các giải còn lại xây sau 1975. Hiện nay tháng 9 năm 2020 thì trường đang bị đập bỏ xây mới. Trường mở ra ngay khi các gia đình bắt 54 di cư tới đây. Ban giám hiệu và thầy cô ban đầu đa số người nam. Con em Bắc 54 đã được học trường lớp thầy cô Nam Kỳ ngay từ những ngày đầu tiên như vậy. Trường làng này nằm gần đầu đường Thoài Ngọc Hầu. Cuối đường ở Nga Ba Ông Tạ cũng có một ngôi trường Nam như vậy xuất hiện chỉ sau trường làng Tân Sơn Hòa Ít lâu. Lôn. Niên khóa 1955-1956 gì đó đã có những gương mặt Bắc Kỳ con ngồi khoanh tay ngoan ngoãn trong trường tiểu học và trung học đệ nhất cấp Thánh Tâm, nay là trường Tân Bình, xéo Nga Ba Ông Tạ. Nằm đúng vị trí cái đồn canh của Pháp dựng sau khi hạ đại đồn Chí Hòa 1861. Trường Thánh Tâm do các sư huynh dòng Kito vua, nhà dòng chính ở Vĩnh Long lập ra và có sư huynh cũng đứng lớp như thầy ba dạy giáo lý. Thầy cô Thổ Ban đầu đa số người miền Nam nói dòng Nam Rạc, sau này mới thêm các thầy cô Bắc Di cư. Có thầy cô dạy ở đây đến 35 năm như là cô Báo, nhà trong con hẻm có tiệm điện Nhật Quang, 4, năm tầng, khi ấy cao nhất vùng ông ta. Vị hiệu trưởng là sư huynh Nguyễn Văn Ngương, anh ruột ông Nguyễn Văn Huyền từng là chủ tịch thượng viện đầu tiên của Việt Nam Cộng hòa từ 1967 đến 1973. Cựu phó tổng thống Đặt Trách Hòa Đàm dưới thời tổng thống Dương Văn Minh giữ chức vụ này trong 3 ngày. Thầy hiệu trưởng Nguyễn Văn Ngương luôn mặc áo dòng trùng đen linh mục, tươi cười dáng cao ráo, đeo kính tóc bạc. Thoạt đầu trường chỉ có một dãy học ngang sau là giải hai phòng học. Ngày học hai buổi, nghỉ chiều thứ năm và thứ bảy. Người ta bảo dân ông tạ hiếu học là có thật. Ngay những ngày đầu tiên dân ông tạ còn ở toàn nhà lá mái lều mà số học trò của ông tạ nhập trường tăng ào ào. Trường học mở rộng dãy ngang lên tầng, lại thêm hai dãy lớp hai bên vuông góc với dãy ngang ban đầu. Sau trường có nhà bếp, hồ nước cho học trò rửa chân vì sân trường toàn đất, mùa mưa bùng đất văng tứ tung. Cành đó là lưu nước cho học trò uống bằng lon sữa bò, thế mà chả đứa nào ngộ độc tiêu chạy gì cả. Trường có một cổng sao dành cho các thầy, các sư huynh lẫn học trò nhà sau trường đi, cầu mấy mở ra đường Thánh Mẫu nay là Bành Văn Trân. Nếu từ đó rẽ trái sẽ ra Lê Văn Duyệt nói dài Phạm Hồng Thái, đối diện xéo ngõ con mắt, vẹo phải ra nhà thời Chí Hòa Nam, tiện cả phần đời lẫn phần đạo. Văn phòng ở giữa dãy ngang trước là bồn cỏ và cột cờ, hai bên cột cờ có hai cây dừa. Sáng thứ hai chào cờ, cả đám học trò bắt vẹo mỏ rống hành khúc rạch giọng nam của trường. Thời đó gọi là bài hát Hiệu đoàn Hiệu đoàn thánh tâm xây tương lai kiên quyết Vì thượng đế trước hết Vì tổ quốc mai sao Hiệu đoàn thánh tâm một lòng trung chánh Học hành siêng năng Tâm hồn trinh trong Thân thể hùng cường Muôn đời bất diệt vong Nhiều đứa học trò bắt hát theo ca năm Mà vẫn không hiểu trung chánh tức là trung chính Trinh trong tức là trinh trắng là gì Trường làng vậy đó Không phải trường chuyên lớp chọn gì như hiện nay Nhưng các thầy cô nhiều người nổi tiếng Chẳng hạn thầy Trương Quang Gia dạy việt văn rất nghiêm, sau làm ở Phủ Quốc Vũ Khanh đặt cách văn hóa trong công tác nghiên cứu và dịch thuật truyền Kiều. Nhà văn Tuổi Hoa Đỏ Hoàng Đăng Cấp nổi tiếng trước 1975 từng dạy ở đây cũng nghiêm không kém. Trước trường Thánh Tâm có bến xe ngựa, phải chăng vì vậy thầy Hoàng Đăng Cấp đã lấy đó làm cảm hứng cho một tập truyền nổi tiếng trước 1975, chuyến xe thổ mộ? Trường làng nên dân làng ông Tạ tới mượn sân Dùng Hoài, Nghĩa binh thánh thể xứ năm Thái cũng hợp ở đây, gánh xiết biểu diễn mô tô bay người lùng cụm tới đây. Còn nít ông tạ kéo đi coi hàng đàn hàng đống bụi mịt mù sân đất trong trường. Chưa hết, bầu bán dân biểu nghị sĩ tổng thống gì người ta cũng tận dụng trường làng. Lòa trước cửa trường phát nhạc cổ động bầu cử âm âm. 26 tháng 8 tới đây, 26 tháng 8 năm này, ta đi bầu, rủ nhau ta đi bầu. Cũng chưa hết, hồi sáu tháng 1968, trường Thánh Tâm bổng thành trại cứu trợ đồng bào tị nạn khu bà quẹo bảy hiền chạy về của hướng đạo đạo xuân hòa sau đó xuống ống tịch thu của bên kia triển lãm đầy sân trường ngôi nhà thờ lớn nhất vùng cũng là nhà thờ nam nhà thờ chí hòa dân ông Tạ gọi là nhà thờ chí hòa nam để phân biệt với những ngôi nhà thờ sau này toàn của dân bắc di cư phân biệt rất rõ vì cách hành lễ đọc kinh của giáo dân nhà thờ này cũng như của các sư huynh Tô vua ở trường thánh tâm khác hẳn kiểu đọc đều đều hơi buồn buồn của giáo dân bắc kỳ Họ đọc gọn hơn, rồi phục sinh, Noel, nhà thờ nam này cũng không rước sách chiên trống gõ trắc, một dụng cụ bằng các thanh gỗ, thanh tre khi dùng gõ vào nhau ra tiếng kêu, như mấy giáo sư Bắc. Lễ lạc như vậy khá lạ với cộng đồng giáo dân Bắc. Mãi cho tới giờ cũng vậy, ngôi nhà thờ cổ này xây từ năm 1890 vẫn là một kiểu riêng biệt sức nam, giữa một khu đất chứ không chen chúc trong nhà dân như các nhà thờ Bắc trong vùng. 600 hecta đất khu này và nhà thờ do ông huyện sĩ Lê Phát Đạt, người giàu bậc nhất Sài Gòn cuối thế kỷ 19, ông ngoại của Nam Phương Hoàng Hậu, dân cúng. Ít ai chú ý cộng đồng giáo dân nơi đây do Đức Giám Phê-rô-bá Đà-lọc. Sinh năm 1741, mất năm 1799, quy tụ từ năm 1771. Họ nhánh của họ chợ quán từ 1771 đến 1890. Tính đến năm 2021, tới là tròn 250 năm. Vì giám mục người Pháp này được gọi là Cha Cả, có công lớn trong việc giúp Nguyễn Ánh Gia Long lấy lại quyền bính từ tay nhà Tây Sơn vào cuối thế kỷ 18. Ông được phong làm giám mục hiệu tòa Ekran, nên cũng thường được gọi là giám mục Ekran. Ngôi nhà của ngài hiện vẫn còn trong khuôn viên tòa tổng giám mục Sài Gòn trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Khi mất, ngài được chôn ở khu vực Lăng Cha Cả hiện nay. Năm 1983, khu mộ giải tỏa, di cốt của ngài trao lại cho lãnh sự Pháp đem hồi hương, mang về Pháp, chôn trong nhà thờ. Des ở quận 15 Paris. Cộng đồng giáo dân của nhà thờ Chí Hòa rõ ràng là một cộng đồng giáo dân người Nam khá đông. Năm 1910, họ đã 700 giáo dân. Đến năm 1954, khi giáo dân bắt tới ông Tà, giáo dân Nam nơi đây cũng đã vài ngàn. Tới giờ, nhiều người hiện vẫn còn ở xung quanh đó và đi lễ nhà thờ này. Như gia đình em rể của tôi trên đường Bành Văn Trân hiện nay, họ vẫn giữ nét Nam Kỳ giữa tràn ngập những bà con xứ Bắc. Năm kỳ trong hành lễ, đọc kinh và cả trong tính hào sản Nam Bộ vốn có, thoải mái cư mang những đồng bào miền Bắc xa xứ lạc loài tới đây. Ở An Lạc, có hạng cùm từ hẻm ông chủ đất Nguyễn Văn Thêm, một người cấu cừu nơi đây. Ông Thêm lúc ấy đã trên dưới 60 tuổi, tóc búi tó, giang vẻ quắc thước Nam Bộ. Và ông vẫn ở đây trong hanh le đoc kinh va ca trong tinh hao san nam bo von co thoai mai cu mang nhung đong bao mien bac xa xu lac loai toi đay o an lac co hang cum tu hem ong chu đat nguyen van them mot nguoi co cuu noi đay ong them luc ay đa tren duoi 60 tuoi toc bui to dang ve quac thuoc nam bo va ong van o đay trong ngo con mắt, nay là hẻm 766 cách mạng tháng 8, hẻm nhỏ bên hông cà phê Ngự Uyển. Dân Bắc ở đây nể trồng ông lắm, Con rể ông là ông Nam Châu, dáng mập mạp cũng thoải mái chung sống với đồng bào Bắc, cho cả Trung tá Việt Nam Cộng Hòa Đặng Sĩ Vinh, gần đó gửi xe về nhà ông Vinh, chật. Bạn P nhớ lại chuyện kệ của bà nội. Bà con ở đây thấy có hàng xóm mới đến là thăm hỏi, rồi cả xóm mỗi người một tay giúp ông Định. Còn đất hả? có sức thì bày phát một khoảng để sống, còn cần thì bà con góp công. phat mot khoan họ nhà Pê vốn góc làng hanh thông gò vấp. Nội Pê biểu, Hồi nắm làm gì có cái phi trường Tân Sơn nhất chắn đường nên đi từ gò vắp xẹt qua cánh rừng là tới khu ngã Tư Bảy Hiền hiện nay. Ông bà cố người bạn này đã thành dân làng Tân Sơn Hòa, do tới đây khẩn hoang từ cuối thế kỷ 19. Trồng rau ở khu đất hiện nay là bệnh viện thống nhất dài về hướng chào Tân Bình. Bà nội P là dâu được phân trồng rau giữ miếu dai ve huong cho dòng họ. Trời còn khuya, nàng dâu đã gánh rau đi dọc đường Thổ Mộ là đường xe ngựa nay là cách bàn tháng 8 ra tận chợ Bến Thành cách đó 6 cây số để bán. Bà nội P thổ sinh thời kể hoài chuyện này và dặn dò, lâu lâu nhớ vô thắp nhang ở miếu, giờ vẫn còn trong bệnh viện thống nhất. Hai bên ngó nhau, nhìn nhau đều thấy lạ lạ. Không chỉ ông Thêm nay trong ngõ con mắt xem chừng dân tại chỗ vẫn còn nhiều, như ông bà Thao, ông bà Mười. Nhiều người vốn theo Việt Minh từ hồi 1945, trước đó nữa như là ông Năm Râu, ông Sáu Long Gà, Sống chung với dân Bắc 54, họ vẫn hồn nhiên vô tư như thuở giờ, chứ không có ngăn cách về vấn đề chính trị. Ông Nam Râu vẫn chạy xe ngựa hàng ngày, bữa nào đắt khách là chơi máy xị đế. Khu này thổi đó xe ngựa là cách đi lại số 1 nên bữa nào coi mòi, ổng cũng đông khách. Nhà sáu lông gà thì đám con nít qua lại thường coi thấy cảnh người trong nhà cuốn những sợi dây lông gà sâu sẵn, dài ngoằng quanh một cây mây, đã trét sẵn nước nhựa đường loãng đen thui. Cái chổi lông gà này dân Bắc gọi là phất trần nghĩa là quét bụi, sẵn thỉnh thoảng quét mấy chổi vô mông con cháu. Đám con nít chúng tôi, đứng coi, tôi tin đứa nào cũng như tôi thời đó thôi, căm thù sâu sắc, cơ sở làm ra cái thứ ác ôm này. Cũng là may, nhưng chổi lông co so lam ra cai thu ac on nay cung lam may nhung choi long ga quat đau hơn rôi mây do nó ngắn, bự, cứng mình hơn. Dân làng Tân Sơn tôi thấy đồng bào xứ Bắc này kỳ thiệt, kỳ như một bà bán tạp hóa đầu ngã ba ông tạ. Bán hàng kiểu gì mà sẵn sàng chửi khách ôm sờm suốt nửa ngày, một ngày chưa thôi. Chửi chưa đã, nhiều lúc hăng lên do chính trận chửi của mình. Má ơi, bà còn tục quần xuống vỗ bành bạch mời người ta ăn những thứ kỳ cục. Ngược lại, dân bất kỳ ông tạ cũng không hiểu nổi sao vợ chồng bác tám trong khu nghĩa địa ông tạ lúc nào cũng cãi nhau âm um sầm. Có lúc chồng chửi, bà vợ im re chịu trận. Có bữa bà vợ nổi nóng xách dao phát cọ rượt ông chồng, chạy vòng vòng quanh cái giếng trong nghĩa địa hét giọ Ngon đứng lại coi. Ngu gì ông chồng đứng lại. Thế mà hai người cũng đẻ sồng sồ một hơi năm sáu đứa con thì quả tài thật đấy. Với người Bắc thế là lạ. Ngay cầu mợ tôi. Tôi gọi cha mẹ là cầu mợ. Cũng lạ khi có một đôi vợ chồng trong xóm bụi tre sớm ngay địa toàn người nam ở cau mo cung la khi co mot đoi vo chong trong xom bui tre som nghe đia toan nguoi nam o tu xa xưa đến sinh nhà tôi ngồi ké sửa xe đạp. Chồng vá xe, vợ bơm tay. Sáng sáng dọn đồ nghề ra xong rồi. Để đó, hai vợ chồng kéo nhau đi cà phê. Vợ chồng bắt thời đó làm gì có chuyện vợ ra quán ngồi vắt chân kéo ngoe với chồng. Rồi một cặp vợ chồng khác năm 1960 mà đi Velocelec thì rõ là dân khá giả. Vậy nhưng không có nhà, tối về ngủ chèo queo trước cửa nhà tôi. Cậu tôi thắc mắc, sao không bán xe mua cái nhà bé bé mà ở? Anh chồng cười hề hề, ngủ ngoài đây mát hơn tậu xe chạy cho phẻ chứ thầy hái. Dân làng Tân Sơn Hòa đa số vẫn sống phẻ ở làng mình. Nói cho ngay, dân làng này cũng rất dễ chịu làm ăn. Chuồng bò, chuồng ngựa lúc đó rất nhiều ở khu ông tạ. Không hiểu có phải vậy mà khu ông tạ xưa giờ đâu đâu cũng có tìm phở bò, và giờ vẫn còn nhiều tên gọi như sớm chuồng bò, ở khu Tân Chí Linh, Cầu Sạn, hẻm Hồ Tắm Công Hòa, vân vân Còn đi bà quẹo, lên Sài Gòn thì thời đó ai cũng đi xe ngựa. Nhiều chuồng ngựa cũng ở khắp nơi, gần nhà thờ Chí Hòa, trong ngõ con mắt đường Bắc Hải. Chiều chiều mấy cậu con trai ông đông y sĩ thủ tạ dắt ngựa ra rạch nhiều lọc tắm. Đến năm 1965, xe lam nhập về, đậu ngay chỗ máy bến xe ngựa trước trường Thánh Tâm và ngã tư Bảy Hiền, tiếng lục lạc của xe ngựa mới vắng bóng dần dần. Dân Nam ở làng Tân Sơn Hoài cũng rất trọng việc học hành, ngay gần nhà tôi hẻ 148 đường Thoài Ngọc Hầu, nay là hẻ 184 Phạm Văn Hai. Có nhà cô ba B, Dân Nam. Nhà cô ba đi một chút là tới ngõ nhà Sơn Đảo, người bắt trùm du đảng ông Tạ. Xung quanh ai du con du đảng kệ, con cô là anh Hồng có thời gian sau 1975 làm phụ trách đội của tôi, vẫn hiện lành từ tốn chí thú học hành. Năm lớp 12, tôi đến nhà anh học thêm môn toán. Ngôi nhà đó tới thập niên 1980, vẫn mái ngói rêu phong, có sân vườn bàn thiên nam bộ. Sau này có lúc anh là thầy ở trường Nguyễn Thương Hiền. Dòng họ anh nhiều đời ở đây, ông nội bà con trong làng gọi là ông cả, chắc. Sau 1975, có một thời kỳ, ấp Vinh Sơn đổi thành ấp Cả Trắc là vậy. hè 148, nhiều người bắt nhưng đâu phải không còn dân Nam. Ngoài cô ba B còn bắt hai xe ngựa, rồi những xóm Nam có khắp nơi ông Tà. Sau dãy nhà mặt tiền quanh chợ ông Tà, trong ngõ cổng Bơm, chùa Khuôn Việt, gần nhà thờ Tân Chí Linh, đầu và cuối ngõ Công Mắc, v.v. Đoạn đường Tứ Hải khúc từ nhà thờ Nam Hòa đến trường Chi Lăng, mọi người mát vân vân gọi là xóm người Nam. Trên khúc đường này hiện vẫn còn miếu thờ xưa của bà con người Nam nơi đây mà dân Bắc 54 vẫn kính cẩn khi qua lại. Gần nhà tôi có sớm bụi tre, sớm nghị địa như một bãi chơi đủ trò của đám bất kỳ con sớm đại lợi của tôi. Cũng không phải không có chuyện như có lần tôi đụng dũng bò sớm nghị địa, sau này là ông xã, cô bạn hàng xóm nhà tôi. Hai đứa thách nhau ra cọng ấp chơi bật co tay đôi, đúng kiểu Nam Bộ. Hai thằng cũng ra vẽ mình chơi thượng võ như đại danh thủ quyền anh Keith Dempsey, vốn là ông vua là boxing Việt Nam khi đó. Vị đại cao thủ này tên thật là Nguyễn Văn Phát, vô địch quyền anh Toàn Động Dương năm 1939, khi ông 25 tuổi. Từ đó đến năm 1959, khi dân Bắc mới đến khu ông Tạ, ông đã thi đấu hơn 200 trận ngay tại nước Pháp, ở những thành phố lớn như là Paris, Marseille, vân thắng hàng trăm trận từng Á quân giải vô địch boxing toàn Pháp quốc hai huy chương bạc ở hạng rùi, vân Em trai cùng cha khác mẹ với ông là võ sĩ Huỳnh Tiền, cũng thắng như trẻ tre nhiều tay đấm thứ dữ từ Bắc Chí Nam, như là võ Châu Long, Hồ Thanh Xuân của Bình Định, Trần Văn Ngọ, Tức Kim Sang của Quảng Ngãi, Phan Thành Sự của bến Tre, Lý Xuân, Văn Thọ của Campuchia, Văn Hoáng, Vô Địch Bắc Kỳ, Trịnh Thiếu Anh của Khánh Hòa, Trần Cơ của Hải Phòng, Lê Hữu Vĩnh của Rạch Giá. Thái Học Kỳ của Cần Thơ, Lữ Hồng Cơ của Cà Mau, Nguyễn Son, vô địch miền Tây, vân vân Võ vương Minh Cảnh, vô địch Đông Dương, đấu 4 lần với đệ nhất anh hùng miền Đông Huỳnh Tiền thì chỉ thắng được 1 trận, hòa 1 còn thua 2 trận. Võ sĩ Huỳnh Tiền đã một phát chết con bò. Trước 1954, vùng ông Tạ nuôi rất nhiều bò. Là vô địch Việt Nam, quyền Anh và quyền tự do năm 1948-1949 và 1953-1965, được báo chí Sài Gòn xưa gọi là con cáo già. Ký giả thiệu vụ viết trên tuần sang thao trường gọi ông là cây trụ đồng sừng sửng của làng đấm miền Nam. Ông được ví như một đại võ sư và là cột trụ của làng quyền Anh miền Nam. Võ sư Huỳnh Tiền có mở một lò võ dạy học trò ông tạ ở con hẻm cạnh nhà thuốc Tây Bình Dân của đại tá biệt động quân Việt Nam Cộng Hòa Đào Bá Phước đối diện cho ông tạ. Môn sinh đông trong đó có tâm Cô võ sinh ác chiến đến thanh niên ấp hàng đầu cũng ớn. Hai anh em võ sư là dân cố cựu xóm Chùa Hải Quang, phía sau nghia địa thanh minh trước rạp đại lợi cũ. Lừng lẫy vậy đó nhưng khi ở som gia đình hai nhà vô địch này sống kính đáo ít ai biết. Tánh người dân năm bộ làng Tân Sơn Hòa là vậy, xem chừng không thích ganh đua từng tất đất với bà con lối xóm. Hồi nhỏ chơi trong xóm nghĩa địa toàn người nam, tôi thấy nhà cửa bà con rào sơ xài lắm. Nhà này, nhà kia khó phân biệt đất của ai có nhà cổng rào siêu đổ, tối cũng không đóng. Đám con nít chung tôi khi chơi rượt đuổi vô tan sân nhà họ, chưa nghe chửi lần nào, chỉ nghe bà con dan trưa gì ngủ, mấy đứa bất kỳ con bay, bớt la chút coi, chơi xong nhớ đóng cổng vô giùm gì nha. Mấy thằng con nít trong xóm đó lại khác, tụi nó la, bất kỳ ăn trái cà na, ăn nhầm lụ đạn, chết cha bất kỳ. Bọn tôi hoặc lại, bất kỳ ăn cá bỏ đầu, nam kỳ lụm được sỏ sau đêm dìa. Vậy thôi rồi cũng chơi chung với nhau, còn nít mà. Thằng Ngọc nhà ở cổng chùa Khánh Thiền xéo cửa nhà tôi, ông bà cha mẹ người Nam cứu cựu ở đây, còn là bạn thân của tôi hồi nhỏ. Có lúc nó nhảy xe lửa bán trà đá, rủ tôi theo để cầm bình trà cho nó. Cái bình nặng trình trịch, không sao, được đi xe lửa từ Sài Gòn ra tới Biên Hòa, Gia Rai là thằng nhỏ tôi, khoái rồi. Trưa còn được nó bao ăn cơm trên xe lửa. Và họ vẫn chơi đúng kiểu Nam Bộ. Cũng đừng tưởng dân làng Tân Sơn Hòa không cho bà có bắt kỳ biết dân nam chơi ra sao. thợ dân chưa nhiều, một khu đất rộng gần cho ông tạ thỉnh thoảng còn là sân khấu cải lương. Lâu lâu có đoàn hát về, thế là mấy anh dai bắt kỳ ông tạ tóc tai chải mượt, áo thê tức là vải thê ủi thẳng tóc lượn qua lượn lại trước nhà hát, lắm nhậm ca theo cặp vợ chồng danh ca nam bộ Nguyễn Hữu Thiết Ngọc Cẩm. Không phải cặp danh ca này tới đây diễn nhưng lần nào có đoàn hát tới là ông chủ đất này lại mở đĩa, toàn mấy bài cặp đôi này hay ca, tăng volume hết nấc. nào là gạo trắng trăng thanh, trăng rụng xuống cầu. Ai đang đi, trên đường đê, ta lắng nghe muôn câu hò đệ mê, vô đây em, dù trời khuya, anh nhớ đưa em về. Theo anh Thế Sơn, em ca sĩ Giang Tử, đây là khu đất của gia đình ông bà Phúc An có lò bánh mì ở mặt tiện Thoại Ngọc Hầu. Phía ngoài khu đất trống này, mặt đường Thòa Ngọc Hầu là quán ăn gia đình của Bác Ba Xưa hay là Bác Ba Xương, quán lớn nhất khu vực Tân Sơn Hòa lúc đó. Buổi tối lúc đó chưa có điện nhưng quán của Bác Ba sáng trưng với bốn cây đèn măng sông. Lạ lùng nhất với bọn tôi là cái máy hát đĩa lên dây thiều. Mỗi lần thay một đĩa mới là Bác Ba lại lấy cái maniven, tức là tay quay, để vào bên hông cái máy quay tay cả chục vòng rồi đặt cái kim máy dĩa vào. Xè xè một lúc thì có âm thanh phát ra cái loa như cái phễu lớn đặt ngay trên máy. Đa phần là các dĩa cây lương với giọng ca mùi mỡn của Úc Trà Ôm, Úc Bạch Lan, Vân Hường, hai anh em Hương Sắc, Hương Huyền vân vân nghe mê mẩn dù chẳng hiểu được bao nhiêu. thõa đầu mấy con hẻm ở trong khu ông Tạ còn gọi là ngõ theo kiểu Bắc như ngõ cổng bơm, ngõ con mắt. Sao thành hẻm từ hồi nào không hay? Giờ trên đường Phạm Văn Hai vẫn còn di tích là cái cổng đúc bê tông chữ nõi rành rành. Hẻm số 158, dù nó đã thành đường trường xa từ lâu rồi. Danh ca gian tử dân Bắc thứ thiệt chuyên trị nhạc bolero mùi. Tôi lẫn thẫn nghĩ, hay chàng cũng ít nhiều bị ảnh hưởng của những đêm vọng cổ cái lương vừa mùi vừa ngọ của máy tay đờn ca tài tử ở xóm Nam sao chợ ông ta. Tà. Máy tay Nam này hay xách đờn ra ca ở tiệm hủ tiếu cà phê chú chính gần nhà ảnh. Dân Nam làng Tân Sơn Hòa Bắc Di Cư 54 Sống chung phẻ re với nhau ở ông tạ Lây tánh nhau hồi nào không hay vậy đó Nói gì xa Ngay gần nhà tôi Có một đôi sống chung thuận thảo với nhau như vậy Cứ tối tối Một xe cháu huyết của bà Quốc Bắc Kỳ Từ trong hẻm Tân Chí Linh đẩy ra Bán cạnh xe nước mía của bà Sáu Xạo Nam Kỳ Dân cứu cựu ở đây Hai bà già lớn tuổi ở nhà Để con cái bán Hai xe vẫn ôm nhau từ hồi rạp đại lợi mới ra Tới giờ 50-60 năm rồi chứ ít gì. Hôm nào một bên nghỉ bán bên kia lại lo. Có chuyện gì vậy? Y như lia thi quen chậu, vợ chồng quen hơi. Vậy mới xúc động, như hôm mẹ tôi mất, mấy cô bạn xóm nghĩa địa, xóm bụi tre gần nhà tôi giờ đã trên dưới 50 tuổi, cùng đến thắp nhang rồi kể chuyện xưa, rơm rã.